Phế Căng Yêu Nghiệt Tập 75 Chương 1997 Ân Minh cười âm hiểm, nhận ra cảm ý Hắn ta không tin cầm ý có thể cầm được chân của mình Lập tức mạnh mẽ điều khiển cụ vĩ bước từng bước Hãng ta đang muốn nhìn thứ xem. Chờ tới khi hãng giết tới, cơ ngừng có còn bình tĩnh như vậy nữa hay không? Đánh đàn sao? Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta bằng cách đánh đàn? Nực cười! cầm khúc của Triệu Bân càng lúc càng bọc phát ra nhiều sát ý. cô vĩ ân mình đang bước tới, cũng càng lúc gặp phải nhiều áp lực hơn. Ngay cả bước chân cũng bị đẩy lùi. Hãng ta đã quá xem thường cơ ngân. Không ngờ hắn lại có thần thông bật này Chỉ dựa vào cầm khúc Có thể chặn đứng bước chân của tiền thú Ngay cả hắn ta cũng cảm thấy như thế Thì thế nhân lại càng thêm quán sợ Xem ra cảm ý vô hình mới là đáng sợ nhất Chẳng hạn như cơn ngân Cầm ý vô hình vô dạng Bá tuyệt vô sông Hắn lấy nguồn sức mạnh đó từ đâu ra Tuy nhiên muốn dùng cách này Để đánh bại cử vĩ ân minh thì vẫn chưa đủ đạo hạnh. Triệu Bân biết điều này. Hắn chẳng đứng ân minh không có nghĩa sẽ đánh bại cử vĩ. Có lẽ là sự lĩnh ngộ của hắn với cảm khúc chưa đủ thâm sâu. Nhưng chỉ dựa vào chuyện này đã đủ khiến cho tất cả mọi người phải chấn kinh. Thử nghĩ xem nếu như đối thủ của cơn ngân không phải là một ký chủ mà là một võ tu bình thường. Chắc chắn sẽ bị cầm ý tiêu diệt Phả Cửu vĩ ân minh quát lớn một tiếng Đánh một trường xuống đất Đột nhiên có tầng tầng khí thức vô hình Tỏa ra hào quang từ trường ấn của hắn ta Làn ra bốn phía Mạnh mẽ phá vỡ cầm khúc của Triệu Bân Cũng mạnh mẽ phá luôn cầm ý của hắn Ngay cả những người chỉ đang đứng xem Đều gặp phải tai Ương Triệu Bân học máu chấn động đang đi! Tại sao không đàn nữa? Năm lần bảy lượt bị chặn, khiến cho ân mình rất là khó chịu. Triệu bần lão đảo thở hổn hển, tàn thân đổ máu chàng dụa, thương tích vô cùng kinh khủng. nguồn năng lượng khổng lồ liên tục truyền vào, đã phá nát cơ thể. Không chỉ tàn phá bên ngoài, còn tàn phá cả lục phủ ngũ tạng. Đột nhiên trên bầu trời, vang lên một tiếng nổ cực lớn lọt vào tầm mắt, mây đen vần vũ, lôi điện đầy trời. Ờ, tiên kiếp! Không ít người đều cảm thấy sợ tóc gáy Chẳng hạn như ngô khởi, tử đô, những người từng bị thiên lôi đánh, đều bất giác lùi lại một bước. Một lần bị răng cắn, mười năm sợi dây thần Đám yêu nghiệt từng bị thiên lôi đánh, đều có bóng ma tâm lý. Thậm chí ngay cả một cơn dông tố bình thường, cũng có thể khiến cho bọn chúng nghĩ là thiên kiếp. Tới đúng lúc. Triệu bân định thần rồi phóng thẳng lên trời. Bay tới thật cao hắn mới dừng lại. Cùng lúc, lấy ra lòng uyên nhấm đầy máu dơ lên cao. Một luồng lôi điện đánh thẳng xuống Long uyên. Có thêm rất nhiều lôi điện, liên tiếp đánh vào Long uyên. Ngay cả triệu bân đang cầm kiếm, cũng bị đánh trúng. Toàn thân như bị lôi điện xé rách. Nh như vậy cũng đủ... Đám người ngước lên bầu trời Giật giật khóe miệng Cái tên này vừa thấy lôi điện Đã lập tức phóng lên chịu đòn Hơn nữa khi thiên lôi đánh xuống thần thủy Hắn lại coi như Không có chuyện gì xảy ra Công pháp kỳ dây này Các trưởng lão hơi nhờ mắt lại Đã nhìn ra manh mối Như vậy thì hắn không sợ bị thiên lôi đánh Mà trên đời có loại công pháp bá đạo như vậy hay sao Không ít người đều hướng mắt nhìn Vân Yên Vân Yên cũng đang ngấn đầu nhìn trời Nàng không biết phương pháp dấn lôi Là ai đã dạy cho hắn Triệu Bần đang dùng thân dấn lôi hết sức chói mắt Cá thân thấy như bị lôi điện xé rách Hào quang bắn ra bốn phía Dường như hắn không còn là người Đã trở thành một vị thần Một vị lôi thần Ân minh lần đầu tiên câu mày Không hiểu sao hắn có dự cảm không lành. Thiên Phật! Lôi định! Thiên Phật! Tiên quát của triệu bưng có lôi uy trợ ai, vang vọng khắp bác hoang. Tất cả những ai nghe thấy tiếng quát, bao gồm tới cửa vĩ ân minh, đều cảm thấy rùng mình. Bọn họ nghe được uy nghiêm vô thượng, giống như hắn thực sự là một vị thần, đang gián sự trừng phạt xuống thế gian. Chính xác mà nói, hắn sống qua ba trận thiên kiếp, Sức mạnh của thiên kiếp Vẫn còn nằm trong cơ thể Uy thấy lộ ra vào lúc hắn gặp thiên lôi Triệu bân vừa dứt lời Kiếm Long uyên Cũng hướng thẳng về phía cửu vĩ ân minh Đột nhiên hàng vạn luồng lôi điện Từ trên trời đánh xuống Như một trận mưa xối xả Đang trúc Ân minh biến sắc Vội vàng bó chạy Đáng tiếc hắn ta không thể trốn Thiên lôi đang tung hoành Bốn phương tám hướng Cứu vĩ ân mình khống lội nhất ở đây, cho nên cùng hứng chịu thiên lôi nhiều nhất. Ngay lập tức, bị thiên lôi đánh trúng, khiến cho da thịt bóp lên khói đen, trách toạt những vết thương lớn nhỏ. Dùng thiên lôi không phải cứu vậy tớ không ngờ nha. Chưa các huyền đạo thốt lên, trái tim cũng giật thoát. Đợt có đánh sai không? Đám người đứng xem lưu lại về sau, nhất là những người từng bị thiên lôi đánh trúng đều rút lùi nhanh nhất có thể. Hoàng Phi Vũ Linh của khiếp sợ. Tên nhóc này có quá nhiều thối đoạn, giống như trận pháp thiên lôi. Không ai có thể ngờ được, quy lực của thiên lôi quá thật bá đạo. Lôi đình vạn quân khiến cho cứu vĩ ân minh bị đánh, muốn ngẩn đậu lên cùng hết sức giọt vật. Ân minh tức giận gầm lên, liên tục di chuyển, tránh né thiên lôi. Nhưng đáng sợ chính là cho dù hắn có chạy tới đâu, Thì đều bị thiên lôi đuối theo Cửu vị đã bị thiên lôi đánh cho tàn nát Nếu cứ tiếp tục như vậy Thì không chỉ cửu vĩ gục Mà hắn ta cũng sẽ bị đánh cho thành trò Lần này hắn đã tính toán sai lầm mất rồi Khủng kíp ân trú không thấy ngồi yên Trông có vẻ như định ra tay Thế nhưng sám xét rợp rời Ông không có dám tới gần Nhân lực không mạnh thì thiên uy mạnh Mấy ông già làm bầm Cờ ngân đang mượn sức của thiền kiếp Nếu không có gì bất ngờ Thì cờ ngân thắng à Không ít là bối vuốt rau Thần thái khá thăm trầm Tới cả ngốc cũng nhìn ra được Nếu liên tục bị sát đánh như thế ân mình sẽ chết ấy vậy mà Điều bất ngờ vẫn là xảy ra Trận mưa dòng tới nhanh đi cũng nhanh Không có sắm sát Thì không còn uy lực ngàn cân của lôi đình Trời muốn giữ ta sâu Trên đỉnh trời triệu bân cất tiếng khàng khàng Lão đảo trồng thoáng chốc Rồi cắm đầu lao xuống như một thiên thạch Lúc rời xuống Còn loan tỏa chút ánh sáng cuối cùng Toàn thân chồng chất vết thương Cơ thể mỏi mệt đã rời Hắn không còn lấy ra được chút sức lực nào nữa Ba phần chiến thắng Bởi vì mưa dông thêm được một phần. 3 phần chiến thắng. Bởi vì mưa dông cũng bớt đi một phần. Thấy sự đa đoan khó lường. Xây cho cùng ngoại lực không phải thứ hắn có thể điều khiển được. Dù không căm lòng tới đâu cũng vô dụng. Người đời thới dài. Xăm xét đầu thể kéo chạy mãi. Ở đâu để tự hào rồi. Người xem trận đấu làm bầm hít sau một hơi. Cùng đẳng cấp mà đánh nhau với chủ nhân Có thể đánh cử với ân minh tơi tá như vậy Cần ngân có thể ngạo nghẽ nhìn đời Chiến tích này trước nay chưa từng có Sau này hẳn cũng không ai vượt qua được Ân minh gạo lên Lại dơ ra móng vuốt hồ ly Triệu bân vẫn đang rơi Không còn sức để kháng cự Bị hắn ta tóm được Chỉ cần hắn dùng chút lực Là có thể bóp nát triệu bân Nhưng hắn ta không nợ giết cơ ngân. Chỉ ít thì không thấy tiêu diệt cơ ngân dễ dàng như thế. Hắn muốn cơ ngân phải chết. Muốn hắn chịu đủ dày vò. Muốn sống không được. Muốn chết không sống. Ấn Minh! Dương Huyền Tông thét lên lao vọt ra ngoài. Thế nhưng có người nhanh nhẹn hơn. Ngăn ông lại. Linh Lung, Vân Yên và những người khác. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chăm chăm đáp vậy còn rất nhiều, ngăn từng người lại. Mục đích rất rõ ràng là đẩy Tơ Ngần chết. Bên ngoài chiến trường đau đầu cũng là xác ý. Mâu thuẫn của Thiền Tông, mâu thuẫn của Đại Hạ. Bởi vì cơn ngân tất cả những điều này bùng nổ chỉ trong một tháng chốc. Cơn ngần, trận chiến này đúng là tấn hứng mà. Ân Minh mỉm cười, Muốn sức của ai? Ai cho thầm uốn sức? Tiếng gào thét trong lòng của triệu bưng Là tiếng gào phát ra từ tận linh hồn chốc cạn tinh lực Liều cả tính mạng Cũng không đánh nổi cứu ví ân minh Hắn ta cần một thứ sức mạnh Để hủy diệt cố ví tiên hồ Trong lúc tuyệt vọng Một tiếng gào thét vang lên trong đầu Là tiểu kỳ lân Kỳ lân đồ đằng Chậm rãi tỏa sáng Bảo lên, mau giết hắn ta đi Bên ngoài kia tiếng lai hét rung chuyển đất trời Toàn là kẻ thù của Triệu Bân Kẻ nào cả nấy hết sức vấn khích hô hào rõ to Thêm cả sát thủ từ các nước chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn Nhảy rẽ giúp sức Cơ ngưng tiếng hồ của Thanh Giao và những người khác Thiền ngẹn ngào bởi tiếng khóc Tiếc rằng họ không qua đó được Tới cả dương quyền tông Còn không qua được Đụng lúc này, một tiếng gầm của loài thú vang vọng khắp tứ hại bác hoang. Sau đó là một tiếng nổ lớn. Trên vùng trời thêm một anh bạn to lớn. Chỉ trong chấp mắt, đã tiêu diệt, mỏng vuốt ảo ảnh. Tất cả cửu vĩ ân minh cũng phải lùi về sau vì chấn động. Khi nhìn khải, anh bạn kia không hề nhỏ hơn cửu vị Cũng là ảo ảnh, cũng sừng sửng như ngọn núi. Toàn thân hừng hợp ngọn lửa. Đôi mắt to sáng lấp lánh. Quan trọng là khí thế cực kỳ bá đạo. Khi huyết cuồn cuộn, từng luồng khi huyết rực lửa, tạo nên một biển lửa thỏa thích lan lộn. Thiêu cánh rừng bị tàn phá tên nhét nhét, thành một nắm đứt cháy xém. Kỵ... Kỵ Lân! Cái hiện trường chấn động. Mọi người sứng sờ, nhìn anh bàn khổng lồ kia. Tuy là thế năng lượng hư ảo, nhưng đúng là hình thái của kỳ Lân. Cũng là thánh thú trong truyền thuyết. Đáng kinh ngạc nhất không phải điều này, mà là cơn ngần đang ở bên trong, vết thương trên người đã khôi phục, khi huyết tàn tác lại bùng cháy lên lần nữa. Hắn hắn cũng là Túc chủ đang huyền sững sờ. Phải nói là Túc chủ của Kỳ Lân. Trong cơ thể hắn có một con Kỳ Lân. Rất nhiều lão bối khẽ nhíu mắt, dùng hết thị lực muốn nhìn thấu đang điền của triệu bân. Thế nhưng đàn hải triệu bân rất kỳ dị, dường như được che giấu bởi một sức mạnh thần bí. Ngăn cản họ nhìn trộm. Nhưng ai cũng dám chắc rằng trong cơ thể của hắn chắc chắn có một con kỳ lân Không phải là vậy. Hoàng Phi Vũ Linh làm bầm. Nếu như trong cơ thể cơn ngân có kỳ lưng, thì khi phân tách cổ vĩ, nên bài xích mới đúng. Chẳng lẽ hẳn có được kỳ lân khi ở ma vực. Hình thái của Triệu Bân bên dưới ồn ào hẳn cá lên. Có người ngạc nhiên, có người sướng sờ, có người đờ đẫn đủ mọi hình thái. Đánh đắm lầu như thế, hóa ra các cơ ngân và ân minh đều là tốt chủ. Như vậy, cơ ngân rất là đỉnh. Giấu lâu như vậy, tới thời khắc sinh tử, mở ra hình thái này, Định dùng trận đấu với cửu vĩ ân minh Để rèn luyện hay sao Hay để ép bản thân Niết bàn Khi đánh không lại mới gọi kỳ lân Lại lần nữa Các trưởng lão thiên tông nhìn về phía Vân Yên Đây là độ nhi của ngươi Vân Yên hòa mắt chống mặt Trời đất chứng giám Nàng không biết gì thật Bao gồm sắc cấu ấn mình của các nước Cũng mất một lúc lâu mới hiểu ra Trước giờ họ tưởng rằng đại hạ chỉ có hai tốt chủ Một là ân minh một là Long Phi Hai người chia một nửa cụ vĩ Không ngờ còn cất giấu một kẻ bá đạo hơn Trời hẳn là chủ nhân của kỳ lân Hẳn ta phải chết Quần dạ của các nước đều lộ ra vẻ dưới tận Tần ngân của thiên tông quá yêu nghiệt rồi Vừa đặt cảnh giới địa tạng đã khủng khiếp như thế Nếu vào chấn thiên há chẳng phải một bước lên trời Không thể để cho hắn sống sót. Sao có thấy Cửu vi ân minh liên tục lùi về sau. Cuối cùng mới đứng vững được. Nhìn cái khổng lồ phía đối diện với vẻ khó tin. Tuyệt không có nhầm là hình thái của kỳ lân. Hóa ra cơ ngân là chủ nhân của kỳ lân. Thì ra hắn mới là loại tôm tép nhảy nhép. Cơ ngân không dùng kỳ lân có thể làm hắn ta chật vật thê thảm như vậy rồi. Càng không nói tới việc, đối phương đã là kỳ lân hóa. Cố ví tiên hồ và thánh thú kỳ lân, ai yếu ai mạnh, cần phải nói hay sao? Là kỳ lân non. Trong đàn hại của ân minh, cớ ví hồ cất tiếng. So với sự kiên dạy của ân minh, cớ ví hồ lại tỏ ra tham lam. Ánh mắt tàn nhẫn bạo ngược. Thánh thú kỳ lân, nếu như cắn nuốt được, thì chính là tạo hóa nghịch thiên. Trong mắt ân mình lẽ lên tìa sáng như chợt hiểu. Khỏi trách, tại sao bây giờ triệu bân mấy kỳ lân hóa? Nếu như sức mạnh không cao, một khi kỳ lân hóa cũng vẫn bị đánh mà thôi. Sức mạnh quá khổng lộ. Triệu bân làm bầm, vô thức xem xét sức mạnh toàn thân. Mấy vết thương đều đã khôi phục. Kỳ lần Thánh thú còn không phải là thánh thú bình thường. Máu tươi là linh dược nghịch thiên trời ban Điều hắn không ngờ là một con kỳ lân non lại có thể tạo ra sức mạnh khổng lồ như thế. Hắn và kỳ lân tâm ý tương thông, nhanh chóng nhìn ra mạnh mối. Nhưng sống chết trước mặt, hắn mới kích phát tiềm năng của tiếu kỳ lân, từ đó phóng ra năng lượng như thế. Trời chưa muốn diệt triệu bân hắn ta. Hắn triệu hồi người có thể ban cho mình sức mạnh. Vào thời điểm quan trọng, điều này đã biến thành thật. Là thánh thú kỳ lân cũng chính là thủy thú. Mang điềm lành, sự may mắn bàn cho hắn. Ta đã nói rồi mà. Nguyệt thần hài lòng mỉm cười. Không tới sớm hay muộn, vừa đúng lúc. Triệu bần có phải chú hay không không quan trọng. Quan trọng hắn và tiểu kỳ lân có kết nối về tâm ý. Kiểu kết nối này sâu sắc hơn khê ước chủ tớ. Cũng không có nhiều hạn chế như khê ước. Ấn minh cựu vĩ, thân thể của cựu vĩ không thể phóng ra khói đan điện Chỉ có thể phóng ra sức mạnh mà thôi Triệu bân kỳ lân thì chân thân kỳ lân lại có thể phóng ra Không chỉ có thể ra ngoài, còn có thể hợp nhất với triệu bân Còn về chuyện chiến đấu như thế nào, đó phải là do chính họ quyết định Vì vậy, quan hệ của hắn và tiểu kỳ lân còn cao hơn các quan hệ chủ tớ Điều này triệu bân hiểu rõ Tầm ý tương thông Ân minh khàn dọng quát lên Đánh tới chỗ triệu bân Thân hình cao lớn như nghiền nát cả đất trời Triệu bân cuộn quát tiếng lên đỏ đòn đã có sức mạnh kỳ lân Hắn còn sợ thứ này hay sao Cứu vĩ ân minh bay lên không Bổ tự trên xuống Triệu bân cũng không nào núng Nhảy lên va chạm Chưa rời xuống đất Là cứu vĩ ân minh đã bị tông ngã ra ngoài Đè sụp một ngọn núi hắn ta vừa muốn đứng dậy Triệu bân kỳ lân đã lao tới Ấn đối phương cắn đứt một cái đuôi Tuy chỉ là ảo ảnh Nhưng cũng là sức mạnh Đuôi bị cắn đứt Ấn Minh vẫn phải ngừng tù lần nữa Nhưng điều kiện tiên quyết Chính là chân thân cựu vĩ Phải có đủ năng lượng Ấn mình rít lên Tám cái đuôi còn lại vùng váy dữ dội Hất mạnh triệu bân kỳ lân ra ngoài Triệu bân ổn định thân mình, rồi lại nhào tới. Hai tên này đánh nhau tạo ra ảnh hưởng vô cùng to lớn. Một bên triệu bân kỳ lân, một bên ân minh cửu vĩ. Một tên có cửu vĩ tiên hồ trong cơ thể. Tên kia có thánh thú kỳ lân phò trợ. Cuộc chiến trung trời nước đất. Mỗi khi có va chạm là tạo thành ánh lửa đầy trời. Thậm chí còn tạo thành một vòng sáng lan ra chung quanh. Nơi nó đi qua, từng ngọn núi sụp đổ. Người đang xem cuộc chiến cũng bị đụng ngã lăng quay ra hết tấp này tới tớp khác. Cả một ngọn núi đồ sộ về cuộc chiến, cánh tượng trở nên ngỗng ngang hoang tàn. Cái này là thần tiên đánh nhau á. Người xem hoảng hút, nước nước bọt ẩn ực. Âm thanh quá lớn. Bất cứ một sóng dư âm nào cũng có thể làm họ gục, chứ đừng nói việc đi xem cuộc chiến. Hai người họ mới là cùng đẳng cấp. Không ít người trù tréo lại hết, đều là những kẻ chí sợ thiên hạ không loạn. Thanh thú mà, ông định yêu nhất vậy. Trừ các huyền đạo lãm bẩm, nên biết ân mình chạy có nửa cử vĩ, còn triệu bân có cả một thanh thú kỳ lân. Sao đánh nhau khổ cực như thế? Thanh thú bị suy yếu sao? Linh lung trạm ngâm, nàng đã nhìn ra chút mạnh mối. Kỳ lân đối chiến cự vĩ, đánh tới trời đất mù mịt. Nhìn thấy trận, triệu bân kỵ lân đã chiếm thấy thượng phong. Một đường đuổi đánh cửa vĩ ân minh tới mức không đứng vững. Vốn dị có 9 cái đuôi, giờ chỉ còn 4. Một cũng chỉ còn một nửa Hiện tại chưa thấy mọc lại. Nhà nào cũng có chuyện khó kể. Lúc này chân thân của cử vĩ không thể phóng ra thêm sức mạnh. Tất cả đều đã bị ân minh tiêu xài hết rồi. Thế này còn chẳng ép nổi một con kỳ lân non. Ân mình hét lên hiển nhiên đã nổi cơn điên. Nhưng tiếng hét không có tác dụng. Âm thanh càng lâu thì càng bị đánh cho ác hơn. Hôm nay đúng là đánh sức mà. Lấn cửa này mà thấy tốt chủ đánh nhau. Tảm tố kệ lần quá là danh bất hư truyền. Tiếng bàn tán vang lên liên tục. Âm thanh khen ngợi không ngứt. Hai mắt sáng rực. Họ sợ mình bỏ sót phần cảnh đặc sắc nào đó. túc chủ đánh nhau. Kỳ lần đánh cử vĩ, vạn năm chưa thể có một trận như thế. Chương 2004 Nhờ xấu của mấy người đứng xem cuộc chiến hên. E là ân minh sắp phải quỳ lại. Không ít người bấm tay tính toán. Nói thật, đây chỉ là nói nhảm. Mắt không mờ thì đều có thể nhìn được. Nhìn cử vĩ ân minh bây giờ đứng cũng không vững. Xét theo tình hình cuộc chiến, cơn ngân tuyệt đối là đẻ đánh. Kẻ điên giết ra từ núi thay biển máu, đúng là không phải hư danh. Thánh thú kỳ lân cũng không phải thứ để đùa. Không quát chú bài, sao cơn ngân có thể chạy tới đây đánh nhau? Trên thực tế, ban đầu Triệu Bân thực sự không biết. Chỉ dựa vào ba phần tháng kia mà liều mình với cứu vĩ ân minh. Nếu không phải vì 10 dòng quá ngắn ngũi, hắn thực sự có khả năng khiến cứu vĩ ân minh bị sét đánh cho thành tro Lòng can đảm và sự hiểu biết này e người đối diện không có được Cái gì cũng không dùng Người thử hỏi ân mình có dám đánh với kỳ lân triệu bân hay không Kế thù của triệu bân đã tịch ngấm cả rồi Ví dụ như ngô khởi tử đô mặt mùi trắng bệt Vốn tưởng đây sẽ là một trận toàn thắng Nào ngờ ân mình nghiến răng nghiến lợi Chỉ có trời mới biết cần ngân có kỳ lân Đây là tính sai nghiêm trọng. Dòng chính của đám người quý minh cùng tái mặt. Ân minh như một thanh kiếm sắt để có quyền tranh đoạt. Vốn tưởng có thể tiêu diệt cơ ngân. Sau biến cố liên tục xuất hiện. Đánh mãi thì lại lòi ra một con kỵ lân. Khác với họ, thần Thái Dương Huyền Tông và mấy người kia lại cực kỳ thả lỏng. Trận này thắng chắc rồi. Cơ ngân đúng là một nhân tài. Nếu biết trước, hắn có quân ác chú bài này, có điền mới giam cầm, có khủng mới ngăn cản. Theo lời của sư phụ Vân Yên, có phải lão nương lại lỡ việc kiếm chắc của người rồi hay không? Sao càng nhìn càng thấy thuận mắt. Hoàng Phi Vũ Linh làm bầm, chỉ có mình bà nghe được. So với cái này thì gương mặt phố thông hay uống rượu ôm gáy hình như không đáng nhắc tới. Lúc này nó đặt Long Phi và Cơn Ngân bên cạnh nhau Có vẻ như Không còn giống bông hoa nhạy Cắm bãi phần trâu nữa rồi Nếu Cơn Ngân ra đời sớm vài năm Ê e, hoàng đế cũng không có cửa Ơ kìa kìa Sao còn thay đổi hình thái nữa Không biết người nào đã hô ầm linh Khỏi cần phải nói Tất cả bọn họ cũng đã trông thấy rồi Hình thái kỳ lân bỗng dưng thay đổi Vốn là ngoại hình kỳ lân Này biến thành hình người. Năng lượng cơ thể hư áo hình người. Nhìn kỹ, tướng mạo giống hệt như cơ ngân. Hay nói cách khác là cơ ngân phiên bản khổng lồ, sừng sửng. Còn cơ ngân thì được năng lượng bao quanh mình. Người hiểu nhiều biết rộng như Hoàng Phi trông thấy cũng sứng sờ. Túc chủ, trong cơ thể có hung thứ gì thì ngoại hình là hình thái ấy. khai ước được vận hành như vậy. cơ ngân còn tạo ra cả hình người. Cửu vĩ ân minh đã bắt đầu nghệt mặt. Điều này đảo lộn tất cả hiểu biết của hắn ta. Mối quan hệ giữa cân ngân và tiếu kỳ lân không phải là kê ước tuốt chủ. Họ là tam ý tương thông. Giống như Nguyệt Thần đã nói, chỉ cần họ muốn, biến ra hình thái gì cũng được. Ví dụ như hình người. Sở dĩ triệu bân biến hóa như vậy là để đánh cho cửu vĩ ân minh cho tiện. Dù sao thì hắn vẫn là người So với hình thái kỳ lân Thì hình thái người Giấy co tay dưới chân Thì triển quyền cước hơn Mà tiện nhất là vật người Triệu bân lắc lắc khớp cổ Xoay xoay cổ tay Năng lượng thế hình người khổng lồ Làm ra động tác đồng bộ tới kinh ngạc Có câu nói Cơ thế kỳ lân hóa Đánh khắp thiên hạ cũng không sợ Sức mạnh của nó chưa đầy đủ Há gục đi Cứu vĩ hồ thét lên. cố vĩ ân minh gạo lên một tiếng. Lại lần nữa lấy đà lao tới. Triệu bần cười khảy, lách người né được. Giờ tay tấm lấy ba cái đuôi còn lại của đối phương. trời bắt đầu quăng quật cứu vĩ ân minh. Khoảnh khắc đó, người của thiên tông thay khóe miệng mình giật giật. Dường như biết cơ ngân định làm gì. Hắn định khoe với người trong thiên hạ, bị pháp vật người của hắn đây mà triệu bân quật mạnh cửu vĩ ân minh xuống khiến mặt đất rung lên bần bật ân minh rênh lên miệng học máu dù có năng lượng thể bao bọc hắn cũng gặp phải chấn động năng lượng bị nệnh tới mức nước toát nếu triệu bân quật thêm vài lần hẳn quật cho năng lượng thể của cửu vĩ nổ tung tận tay hắn quật người ta cho tận tay hắn quật con nào bớt như vậy trưởng lão đệ tứ thiên tông núp nước bọt ân ực thêm lần nữa Triệu Bân hô lên lại quật thêm cứu nữa. Thế nhưng không đợi hắn quật xuống. Cố với ân minh đã tự đứt luôn ba cái đuôi còn lại. Hắn ta thoát khỏi sự khống chế của Triệu Bân. Chạy thoáng cái đã trốn ra rất xa. Con hồ ly kia lập tức há miệng. Một quả cầu năng lượng màu đen khổng lồ nhanh chóng được ngưng tụ. Sở so hữu sức mạnh hủy diệt. Người đời có đủ lý do để tin rằng nếu quá cầu năng lượng này đánh vào thiên tông thì có thể thối bay một nửa lên sân. Cửu vĩ ân minh gào lên, quá cầu năng lượng lao về phía triệu bân. Triệu bân rút kiếm, chém đứt quá cầu. tất cả cửa vĩ ân minh cũng bị chấn động và liên tục lùi về sâu. Hắn chưa kịp đứng vững, thì triệu bân đã lao tới. Trong trạng thái kỳ lân hóa, hắn dùng bá đào phách thiền trảm, nghe các tên đã thấy máu lửa. Khi ở trạng thái này, còn bá đạo hơn. e cảnh giới chốn thiên gặp cũng không dám đối đầu trực diện. Đó là kiểu khê ước như thế nào đây? Hoàng Phi lại làm bầm. Dạng túc chủ như ân minh, khê ước gặp khá nhiều hạn chế. Khi cơ thể ở trạng thái cựu vị hóa, hắn rất khó dùng tới bí pháp. Cho dù dùng được cũng chỉ là bí pháp đơn giản. Bởi vì sức mạnh quá khổng lồ, căn bản không thể điều khiển được. Đa số thời gian, cửu vĩ ân minh chỉ dùng công pháp đơn giản, dùng móng vuốt hoặc đuôi của hồ ly và một số đòn cần chiến nguyên thủy nhất. cần ngân thì một chiều bá đào phách thiền trảm sử dụng rất nhẹ nhàng, không thấy áp lực. Bà cảm thấy khê ước giữa cơ ngân và kỳ lân khác biệt hẳn với khê ước của ân minh. Bá đào phách thiền trảm được chém xuống, cửu vĩ ân minh phải khủy một chân. Nhưng sức mạnh của cửu vĩ... Vị... Lại xuất hiện thêm nhiều vết đức Hơn nữa Khó lòng tự liên lại Và có xu hướng nối tung Nếu không phải nhờ có chân thần của vị chống đỡ Thì hắn đã bị đánh bại từ lâu Vị sức dậy Triệu bân lẩm bẩm Việc dùng bá đào phách thiên trảm Khiến hắn tiêu quá nhiều sức mạnh kỳ lân Mà kiểu tối này Lại không thể nào bổ sung trong thời gian ngắn Dù sao kỳ lân vẫn còn nhỏ Việc thực hiện kỳ lân hóa đã chạm tới giới hạn rồi. Không còn sức mạnh để bổ sung sau đó. hàng chi cứu bí ân mình hiếm khi dùng bí thuật tấn công. Cả hùng hổ mà khôi thương xạ thân dung. Khi biến thành thú dữ, việc dùng bí pháp không chỉ khó kiểm soát được chừng mực, còn tiêu sức mạnh của bản thân. So ra thì có vẻ như dùng cách tấn công nguyên thủy nhất vẫn là hiệu quả nhất. Chủ yếu là giảm thiếu được tối đa sự tiêu hao năng lượng. Như vậy thì mới có thể đánh lầu với đối thủ. Cửu vĩ ân minh đứng dậy, điên cuồng bọc phát sức mạnh, ép kỳ lân phải lùi về sau. Kỳ lân triệu bân vẫn chưa kịp đứng, thì cửu vĩ ân minh đã tấn công. Triệu bân hờ lạnh, chém một kiếm, khiến hắn bay lộn nhào ra xa. Cánh tượng sau khá tồi tệ, ân minh bị đè ra đánh suốt dọc đường. Thầy sức mạnh cử vị bị đập tới te tua. Đột phế giật! Chân thân cử vị mắng thầm. Nói thật, nếu chỉ xét về sức mạnh, cử vị ân minh không thua kỳ lân cơ ngưng thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Sở dĩ hắn bị đè là vì tâm lý chiến đấu của ân minh kém xa cơ ngưng Đúng là hắn đang trong trạng thái cử vị hóa, cùng cấp bậc, nhưng hắn lại không phát huy được sức mạnh đến cao. Chỉ riêng điểm này thôi Ân Minh chắc chắn phải thua Cho ta sức mạnh Cho ta sức mạnh Ân Minh gạo lên Hắn kêu gọi chân thân cử vĩ Nó đã dùng hết sức mạnh rồi Làm gì mà cho Kỳ lân trự bân đáp đất Do một chân đá bày cử vị ân Minh Cảnh tượng này Khiến cho những người đứng xem đều rất bất ngờ Một tên to lớn Chỉ bị đá văn bằng một cú Cần ngân đúng là quá bá đạo. Cảnh hai tên khổng lồ đánh nhau quả là hoành tráng. Ổn rồi. Dương Huyền Tông mỉm cười. Linh luôn Vân Yên hít một hơi thật sâu. Tứ đồ ngô khởi lại càng không phải nói. Những biến cố lần lượt xảy ra khiến tim gan của bọn họ đều như thắt lại. Chấp mắt lại có sự thay đổi lớn. Ai mà chịu cho nổi. Sắc mặt kẻ thù của hắn lại vô cùng khó coi. Đặc biệt là đại tế ti, khuôn mặt già nuôi nhăn nhó. Vốn dĩ ông tới xem sự oai phong của cháu trai, vậy mà thành cục diễn như này. Từ khi cơn ngân biến ra bộ dạng kỳ lân hóa, vẻ như cháu trai của ông chưa từng đứng vững. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tiếng hô hào lúc trầm lúc bổng liền miên không ngớt. Giữa đám đông luôn có những người không sợ lớn chuyện. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Cửu vĩ lại tiếp tục bị đánh ngã. Mọi người suýt xa tạc lưỡi. Đúng là không nới nhìn. cố vĩ ân minh không chịu thua. Hét lớn lại tiếp tục nhào qua đánh. Kỳ lân triệu bân không lười lại, còn song lên. Lúc sắp bị đánh ngã, thì nghiêng người né đoạn tấn công. Rồi chụp lấy một chân cửu vĩ ân minh, sách thắng lên một lần nữa. Đây là giây phút tất cả mọi người im lặng cầu nguyện cho hắn ta. Cánh tượng đập thẳng tay cửu vĩ sẽ là một cảnh rất hoành ráng. Theo như cách nói của ai kia, vạn vật đều có thể đập được. Vì cửu vĩ ân minh rất giỏi chịu đòn, triệu bơn đã kết hợp sức mạnh của hông và chân. Đập một mạch liên tục chính cái. Mỗi lần đập, mặt đất lại rung chuyển. Mỗi lần đập thì thể sức mạnh cửu vĩ lại nứt thêm một phần. Mỗi lần đập là một lần khán giả thoát tim. Tới khi tiếng ẩm ẩm dứt hẳn Thì nơi đó Chỉ còn lại một tên to con Kỳ lân cơ ngân Còn về cứu vĩ ân minh Thầy sức mạnh cứu vĩ to lớn Đã bị triệu bân đập tới tàn biến Đừng nói ân minh Tới cả chân thần cứu vĩ Cũng ông ông cá đầu Đầu tên nghiến răng nghiến lợi Cùng lúc đó Kỳ lân triệu bân cũng biến mất Không tới đâu Chuyện này không tới đâu Ân minh kiệt sức, nằm giữa đống đá vụng, cơ thể bị đập tới biến dạng, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, vẫn là vé đầy khát máu. Hắn ta là ân minh, là cháu trai của đại tế ti hoàng tộc, là túc chủ của củ vĩ tiên hồ, không ngờ lại bị đánh bại. Hắn không cam tâm, không phục, người cao cao tại thượng như hắn không thể nào chấp nhận sự thực này càng không chấp nhận được, sự thực bị cơ ngần đánh bại. Yên tâm lên đường đi. Triệu Bân tấm lấy cố Ân Minh bằng một tay, tay kia cầm Lâm Uyên. Hắn phải thập một lỗ lên người của tên này. Vì nhiều chỗ khó xử, hắn đã để tên này nhắn nhờ bao lâu nay. Bất luận là vì phượng vũ hay bọn lang phi, đều phảitdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd tdtdtd Linh luôn chạy vội, hét lớn, tiếng hét vang vọng cả đất trời. Không chỉ có nàng Dương Huyền Tông, Vân Yên đang Huyền cũng đã tới rồi. Còn có cả Hoàng Phi Vũ Linh, Đại Tế Tỳ Ấn Trú, Quỷ Minh, tất cả đều chạy vội, vây chặt khu vực, không để lọt dù chỉ một con mũi. Thậm chí tất cả sát thủ của các nước cũng không thể nào chen qua được. Ấn mình mà chết thì nàng ta phải chết theo. Linh Lung lặp lại câu nói. Triệu Bân không nói gì, nhưng hắn đã dừng kiếm. Ngày nào Long Phi của Đại Hạ chưa tỉnh, thì mối liên hệ của hai cụ vị sẽ không bị cắt đứt. Ấn mình chết, cổ vị sẽ chết. Cử vị của hắn ta chết, thì Long Phi sẽ chết theo. Cùng một đạo lý, giết Long Phi, Ấn mình cũng sẽ chết, là mối liên hệ kỳ lạ giữa hai tốt chủ. Bảo giết, Giữ đi chứ Tình chết Thì nàng ta phải chung cùng Ân minh nha răng trợn mắt Cười dữ tận hệt như một cô ác quỷ Hắn chắc chắn cơ ngân Không dám giết mình Triệu bân trầm mặt nhìn về một phía Trong biển người Hắn nhìn thấy một người khoác hát bào Chính là Hoàng Phi Vũ Linh Đừng giết hắn ta Ánh mắt Hoàng Phi Vũ Linh Như đang cầu sinh Bà không muốn con gái của mình Phải chung cùng với ân minh Cho dù muốn giết Cũng phải đợi con của bà tỉnh lại Tới lúc đó sợi dây liên kết Giữa hai nửa của vĩ sẽ bị cắt đứt Khi hai ký chủ Không còn liên quan gì tới nhau Hôm nay Ta sẽ trả lời ân nghĩa cho tiền bối Triệu bân không nói gì Chỉ là ánh mắt thể hiện ra Hắn cuối cùng buồn kiếm xuống Hoàng Phi đã từng cứu hắn một mạng là ân tình rất lớn. Nhìn thấy Triệu Bân buồn kiếm Hoàng Phi mới có thể thấu vào nhà nhõm. Dương huyền tông linh lung cũng thở phào. Ân Minh thân mang nghiệp chứng nặng nề. Hắn tạc có chết cũng chưa hết tội. Nhưng Long Phi thì vô tội. Biết Triệu Bân không thể giết mình ân Minh lại càng không kiên nảy. Hắn bật cười ngạo nghỉ rồi la hét như một con chó điên. Triệu bân cười lạnh Đặt một tay lên vai của ân minh Đáy chân nguyên bá đạo của mình Chui vào trong cơ thể của hắn ta Hắn không muốn đã thương Xương cốt kinh mạch của ân minh Mà muốn đánh thẳng vào căn cơ của ân minh Tỏ không giết người Không có nghĩa là không phới người Tiện hét ân minh vô cùng thảm thiết Nhưng huyền tông và những người khác nhìn thấy Thì trong lòng rất sàng khoái Cần ngân đã không giết ngươi người còn cố tình tìm kích thích. Cờ ngưng. Ân Trú dần dưới gầm lên, cách không đánh tới một chưởng. Triều Bân chỉ làm một động tác, kiếm đã ở trên vai của Ân Minh. Thấy vậy, Ân Trú vội vàng rút tay về, gầm lên một tiếng vang vọng. Màu thả người đó. Mạng của hắn là của ta. Không ai phản bác điều này. Đại chiến giữa hắn và Ân Minh Chính là tự chiến, đặt cược cá mạng sống của mình. Sau trận đại chiến, cơ ngân thắng nên mạng của ân minh đã thuộc về cơ ngân. Ân trũng nghiến răng nghiến lợi, không kiềm được sát ý lạnh như băng. Tuy nhiên ân minh đang nằm trong tay của cơ ngân. Lão ta cũng không dám manh động. Lão bất lực nhìn sang Dương Huyền Tông và Linh Lung. Có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là chuyện lớn. Dương Huyền Tông phớt tay. Ừ, siêu Điệt đã ngộ ra được chuyện này, thì trong lòng ta cảm thấy rất an ủi. Lên lung nhạt nhạt. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều hiểu. Cờ ngân có vẻ như không phản đối, rõ ràng cũng là đồng thuận. Ấn trú hết sâu một hơi, phớt tay phóng ra ngoài một tấm bùa lưu trữ. Bên trong tấm bùa chứa đầy ngân phiếu. Số lượng phải lên tới trăm vạn lượt bạc. Ta là ăn sinhầu Tri triệu Bân nhìn cũng không thèm nhìn vậy người muốn bao nhiêu 500.000 giận Triệu Bân vừa dứt lời trong đám đông vang lên tiếng sạc nước dường như tất cả đều đang ngạn ngào không phải là 50 lượng không phải 50 vạn lượng mà là 500.000 vạn lượng giờ phút này có rất nhiều người được mở mang đầu óc. một lần đòi tiền chuột Đòi 500.000 vạn lượng. Cho dù xếp ghế ra ngồi chăm chỉ đếm, thì cũng phải tốn mấy ngày đếm liên tục. Ờ, còn phải quá độc ác không vậy? Dương Huyền Tông nhỏ giọng nói. Đại Thế Ti có tiền. lên lung ho khang, chỉ bị kinh ngạc một chút. Tao không nghe rõ. Người muốn bao nhiêu? Hai mắt ân trú đó bừng, nghiến răng nghiến lời mà hỏi. 500 ngàn vạn. Khẩu khi lớn. Sáu ngàn giận Người 700 trăm ngưng ngân Tám trăm ngàn giận Tại giết người Ấn tru thức giận lại đập ra một chưởng Đáp lại lão chỉ có máu tươi cho mắt phun lên Triều Bân đã xé một cánh tay của ân Minh Lần sau sẽ là đầu của hắn to Triều Bân tháng nhiên nói Ánh mắt vô ưu vồn hỷ Vô hận vô giận Sự bình tĩnh khiến cho ngay các hoàng phi vũ linh Cũng phải run sợ Nếu như còn giám kích động hăng Thì hắn chắc chắn có thể làm bất kỳ chuyện gì Chẳng hạn như bóp nát đầu ân minh Dưới bầu trời đám đông đang chờ đợi Dưới bầu trời Bầu không khí yên tĩnh chết người Thậm chí còn có thể nghe thấy Tiếng trái tim tất cả mọi người đập tình thịt Đối thoại dưới cơ ngân ân trú Không chỉ đơn giản rõ ràng mà còn rất ly kỳ. Mỗi lần ân trú nói một câu, cơ ngân liền thêm vào 100.000 vạn lượng. Đừng nói tới bọn tiểu bối, ngay cả lớp tiền bối như trưởng giáo dương huyền tông, trong lòng đều thầm kinh hải. Không thấy không biết, vừa thấy, liền giật mình thon thoát. Một cánh tay của ân mình, nói xé liền xé, không chút lưu tình. Đúng là trễ của cơ ngân thiền tông quyết đoán thuyệt. Ông chấp mắt từ 500.000 vạn lượng mà tăng lên 800.000 vạn lượng. Nếu nhận trú dám mở miệng, nhất định hắn cũng dám tăng lệnh tiếp. Mọi người sừng sốt, 800.000 vạn lượng là con số khủng khiếp như thế nào? Cho dù là cường giá thiên võ, cũng không dám hét giá như vậy. Không cẩn thận có khi còn bị khát lưỡi. Tuy nhiên con số đó lại được thốt ra từ miệng của cơ ngân. Tình hình này xem ra... Nếu như hắn không khiến cho ân trú Tán gia bài sản Thì hắn không có dừng lại Chẳng lẽ muốn giữ tiền Chờ ân trú tìm tính số hay sao Đã ghi thù Thì không có khả năng hòa giải Đành phải chờ chết nhau thôi Người đã dạy ra một đồ Như tốt như thế nào kìa lên lung nhìn sang Vân Yên Là vô sự tự thông Vân Yên hít sông một hơi Kể từ khi làm sư phụ Của hắn ta Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình phải khiếp sợ như ngày hôm nay. Đồ nhiên này, nàng không có dạy nổi. Không dạy được thì gã cho hắn ta đi, để hắn ta dạy cho ngươi. Nguyệt thần nở nụ cười không đứng đắn. May lần này, bọn họ vẫn có thể đứng trước công phạt của lợi nguyền. Bằng không giữa triệu bân và ân minh. Ai thua ai thắng vẫn còn rất khó nói. Lại là khoảng thời gian tất cả mặc niệm Đều đang mặc niệm chân trú Láo già này Tại sao là chọc trúng cơ ngân Khuôn mặt già nua của lão Vặn vẹo không giống mặt người Cuối cùng Lão vẫn không dám tiếp tục mở miệng Tiểu bố thấy sao Triều bân cười nhìn ân trú Lâu phụ lấy đồ Rà 800 ngàn dân lương Ông là đại tế ti Giàu có biết bao nhiêu Tao không cố. Nếu đã vậy thì chờ khi nào đấu tiền, tới chuột người nha Triều Bân lãnh đạm, chuẩn bị rời đi. Tao cố. ân trú nói qua kẻ răng nghiến chặt. Lão rất sợ hãi. Chỉ có quỵ mới biết khi nào Long Phi tỉnh. Nói không chừng khi Long Phi tỉnh lại thì cơ ngân sẽ không còn điều gì kiên kỵ nữa. Đó chính là lúc cháu trai của Lão ta chết. Tới lúc đó, Dù có nhiều bạc hơn nữa, thì cũng chẳng thấy chuột về tính mạng của hắn ta nữa rồi. Chương 2011 Còn có cụ vị, can hệ quá nhiều. Lão đã trụ tính nhiều năm, không thể để cho cụ vị mất đi. Tiền mất còn có thể kiếm lại được. Nhưng cụ vị mất rồi, sẽ vĩnh viễn không thể kiếm lại được. Chuyện này lão nhất định phải nghĩ cho thông suốt. Còn mở đó, Lão tuyệt xứ có 800 ngàn văn lượng kìa. Tiếng của ai đó hô lên. Hắc Huyền lão đạo liếc nhìn quét của Ân Trú từ trên xuống dưới. Thật là không ngờ, đúng là đại phú hào. Sợ ngay cả Hồng Uy sư thúc cùng Hồng Tước sư thúc cũng không có nhiều tiền như thế. Nhưng ngẫm lại, Ân Trú đã làm đại tế tỳ hoàn tộc nhiều năm, chắc chắn đút túi riêng không ít. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Ân Trú phất tay Từ trong tay áo bay ra một tờ giấy. Không phải là một tờ ngân phiếu bình thường, mà là một tấm bùa trứ vật cực kỳ lớn. Bên trong chứa hàng trăm ngàn sắp ngân phiếu. Nhưng tới tục cùng là có bao nhiêu, thì không ai có thể đoán được. Chỉ có thể chắc chắn con số phải từ 800.000 vạn lượng trở lên. Gây góm thiệt! Nếu như kéo dạy tới lúc lông phi tỉnh, thì cho dù có tiền cũng không cứu được cháu mình. 18 đợi tổ tiên ta cộng lại... Cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiện vậy Nhìn lá bùa trứ vật Ánh mắt thế nhân đều trở nên sáng rực Tô luyện tiêu tốn rất nhiều tài nguyên Nếu như có một số tiện lớn Có thể chấn hưng cả một gia tộc Trăm năm không xa súc To đã đánh giá thấp người Ba người quý minh lộ ra vé thăm trầm Đó một người đòi hòi dậu có dây sọt Cơn giả các quốc gia khác Đều sợ cầm cảm tháng Không hổ là đại tế tiên hoàng tộc Hơn nữa Ngươi mang nhiều tiền như vậy trên người Không sợ bị cướp hay sao Tuyện bố quả là người hậu phóng Triệu bân nói xong Liền nhận tấm bùa trứ vật Cất vào nhấn ma ân trú đang đau lòng tột độ Mỗi một động tác khi triệu bân Cất bùa trữ vật Đều khiến cho cõi lòng của lão ta tàn ngát Lão ta lao tâm khổ Tứ mấy chục năm trời Gồm góp được chừng đó Cuối cùng lại bị cơ ngân cướp sạch Thử nghĩ mà xem Nếu như có thể bắt trối được cơ ngân Thì tám đời Cũng không phải lo cơm ăn áo mặc Thỏ người đó Ân trú rống lên Hai mắt đó rực Thỏ tất nhiên phải thỏ chưa Triệu bơn phất tay ném ân minh ra ngoài Ân trú vội vàng Tiếp cháu trai của mình Trong phút chốc Rất muốn bóp chết cháu trai của mình Nguyệt đồ, dám lầm cần Tao phải bắt người lại Dương Huyền Tông quát lên dữ dội Dẫn theo một đám cường giá trấn thiên Bao vây Triệu Bân Ông phải diễn như vậy Bền hoài là cộ trách bắt người Thực tế là bảo vệ cơ ngân Bởi vì Dương Huyền Tông ra tay quá nhanh Đám người xấu định gây rối Đều không có kịp Triệu Bân tất nhiên không phản kháng Ngoan ngoãn để bị bắt Không ở trạng thái kỳ lân hóa Hắn chỉ là võ tù Địa tạng tầng 1 Không thể chịu nổi bốn phía tuyệt sát Mang đi Hôm nay chứng giàu tọ Với đích thần thâm dân Không ít người Liếc mắt nhìn về phía trượng giáo thiên tông Người không biết con tướng ông muốn đem cơn ngân về Tra tấn hành hạ thật Triệu bân bị bắt đi Đám người đứng xem cũng tán ra Nhưng chưa đi hết Với kịch lật ngược tình thế Thật sự hết sức thú vị. Hai ký chủ đánh nhau là chuyện hiếm thấy, bạn nằm khó gặp. Hơn nữa, một trong số các ký chủ còn là ký chủ kỳ lưng. Vừa xuất hiện đánh cử vĩ ân mình không ngóc đầu lên nổi. Cường thế mà tới, thế như ché tre. Hơn nữa cơn ngân thiên tông còn là một tên hết sức quyết đoán. Hét giá một lần, cướp 800.000 vạn lượng. Quả wow, nhiên cái tên này đi tới đâu náu như tới đâu mà. Nhưng tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Thấy sự vô thường. Trước đây không lâu khi sức mạnh cụ vĩ chia làm hai. Người được lựa chọn nhận lấy một nửa cụ vĩ là cơ ngân. Ân minh chiếm được một nửa sức mạnh cụ vĩ. Không ngờ sau khi đi một vòng lớn. Cuối cùng cơ ngân lại tìm cho mình một thanh thú còn bá đạo hơn. Mệnh của mỗi người. Không ai có thể đoán trước được Tò phải nhanh chống tạo quan hệ tốt với cơ ngân Không ít lão tổ của các gia tộc đều vuốt râu Mấy lão già này sao có thể không nhìn ra tiềm năng của cơ ngân Trong trạng thái kỳ lân hóa Xích nửa hắn đại chấn diệt của vĩ ân minh Chiến lực quá bạo ngược Thiền phú hết sức khủng bố Nếu như đủ thời gian Nhất định sẽ vượt qua đại Hà Hồng Yên Trở thành người không thể động vào Người xưa có câu Thấy sang phải bắt quàng làm họ Nhất định không phải chết Đám kẻ thù lại có tâm tình khác Người phẫn nội nhất Tất nhiên là Đại Tế Ti Cờ Ngân Bị chờ đố Chuyện này lão nhất định sẽ không để yên Sự sỉ nhục ngày hôm nay Lão sẽ bắt cơn ngân trả lại gấp trăm lần Kịch hay kết thúc Ai về nhà nấy Tóm lại cơ ngân càng lúc càng nổi tiếng Bên này cơ ngân bị bắt về Thiên Tông Giam giữ trong rừng trúc tím Rừng trúc tím này giống như rừng trúc tím bên trong phố Linh Lung Bên ngoài được bảo vệ bới trận Pháp Và một màn nước bao phủ xung quanh Nói là giam giữ Nhưng thật chất là bảo vệ Nếu như không phá được trận Thì chẳng ai có thể bước vào Cũng như bước ra Ngay ngay trước đi. Dương huyền tông nhẹ nhàng cười rồi xoay người rời khỏi. Cần ngân đã trải qua một trận chiến sinh tử. Điều quan trọng nhất là phải có thời gian khôi phục sức khỏe. Những nghi vấn khác chờ ngày sau hỏi cũng được. Lần này phải canh chừng cho tốt vào. Bên ngoài rừng rút tím lên lung canh dặn hát huyền lão đạo cùng bạch huyền lão đạo. Hai lão cha cười gượng đứng hai bên như hai ông thần giữ cửa. Cho tới khi Linh Lung cùng Dương Huyền Tông rời đi, hai người mới tìm một chỗ ngồi xuống. Người cắn hạt dưa, người hút tẩu, lâu lâu liếc mắt nhìn vào rừng trúc tím. Muốn bắt cơ ngân ra ngoài để hỏi chuyện một chút. Nghe nói người hút máu ân trú được 800.000 vàng lượng, có thể chia cho lão phu một nửa hay không, hay là 1/3 cũng được. Dương Huyền Tông hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Không chỉ có ông mà Lâm Lung Vân Yên, Chu Các Huyền Đạo, Đan Huyền, Lão Trần Huyền, lão đạo Âu Dương cũng đều cảm thấy hết sức sảng khoái. Sự vật khởi của cơ ngân tiếp cho bọn họ rất nhiều sức mạnh. Có một số việc đã tới lúc quyết định rồi. Đan Huyền cười. Phong chứ, hôm nay liền Phong. Dương Huyền Tông thoải mái cười lớn. Là phong cái gì? Tất nhiên là chuyện phong thánh tử. Cơ ngân thành thánh tử thiên tông, trở thành người thừa kế chức vị trường giáo thiên tông đời tiếp theo. Vị trí mà vốn dĩ được nhắm sẵn cho Long Phi. Bây giờ có vẻ như cơ ngân mới là người phù hợp. Nếu hai người thành một đuôi, thì lại càng hoàn hảo hơn nữa. Mệnh lệnh của Dương Huyền Tông lan truyện nhanh chóng. Nếu có phản đối, thì cũng chỉ có ba người quý minh. Tất nhiên, phản đối cũng vô ích, vì chẳng có lý do gì. Trong số thế hệ trẻ, không tìm được ai có thể sánh được với cơ ngân. Ba người mạnh nhất, một là Long Phi đang ngúi say, hai là ân minh đã bị phế. Còn lại, ai có thể so với cơ ngân? Nói thế ân minh, ba người cảm thấy hết sức tức giận. Nếu như diệt được cơ ngân, thì bọn họ đã đẩy hắn ta lên làm thánh tử rồi. Trong rừng tự trúc, Triệu Bân ngồi khoanh chân, dáng vẻ uy nghiêm. Trong trận chiến với Ân Minh, hắn bị thương rất nặng, phần lớn đều là nội thương. Hắn đã dùng lực quá lớn, thể chất bị giáng một đòn nghiêm trọng, rất lâu mới có thể khôi phục. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc ánh sao sáng đầy trời. Nhưng đêm nay rất không bình yên. Ở Thiền Tông nơi nào có người? Nơi đó vang lên những tiếng bàn tán xôn sao. quý mình vô mì lão đạo, ưu tuyển lão tổ, đều cá kinh. Biểu hiện của ba người nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Ánh mắt tràn đầy tham lam. Cổ vĩ tiên hồ, thái tượng hung hổ, cùng rắn tám đầu, không thể so được với kỳ lưng. Là thanh thú hàng thật giá thật. Nếu như có thể cướp đoạt được, thì còn không phải là nghịch thiên tạo hóa hay sao? Cầy lân. Tám vương triệu lớn nghe tin cũng cá kinh không kém. Đều khiếp sợ trước chiến lực của cơ ngân. Đánh, đánh cho ta. Vào ban đêm tất cả vương triệu lớn đều có lệnh truyền xuống. Ngay lập tức, quân đội hồn hậu đã tràn ra tiền tuyến. Trận chiến này không chỉ đến thầu tấm đại hạ, còn đến tiêu diệt cơ ngân, cướp thánh thú kỳ lân. Tám vương triệu đã bắt đầu tăng quân, Chiến sự tại các biên quan trở nên hết sức khẩn cấp. Triệu Bân tỉnh tu ba ngày. Tới ngày thứ tư mới thấy hắn mở mắt ra. Thường thế đã hồi phục không ít. Hắn bắt đầu nội thị Đan Hải. Tiếu Kỳ Lân đang nằm ngố an tường dưới gốc cây thần tạo hóa. Bọc phát ra rất nhiều năng lượng. Vẫn còn trong trạng thái suy yếu. Trong thời gian ngắn, không thể tiếp tục trợ chiến cho hắn được nữa. Đò tỏ. Triều Bơn nói lời cảm tạ từ tận linh hồn. Nếu như không có Tiểu Kỳ Lân trợ chiến, hắn chắc chắn đã chết rồi. Vào thời khắc sinh tử, Tiểu Kỳ Lân đã thức tính được sức mạnh của mình. Trạng thái Kỳ Lân hóa, quả nhiên bá thiên tuyệt địa. Lúc này nó vẫn chỉ là một con non, nhưng sau này lớn lên chắc chắn sẽ mạnh hơn. đời khi nhìn lại, hắn mới nhìn tới rừng tự trúc. So sánh hai bên, Rừng tự trúc này khá hơn rừng ở linh lưu phủ. Trận pháp không gian không bị tàn phá quá nhiều. Cho dù dùng vô sương khúc, chưa chắc đã phá được. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được hắn. Kiểu gì cũng có cách để ra ngoài. Đã! Bên ngoài rừng trúc văng lên tiếng hồ của Hắc huyền lão đạo. Triệu bơn sách một bền rượu, lít mắt nhìn qua. Goodbye ông! Triệu Bân hấp một ngùm rượu ho sạc sụa. Thật sự không biết hát lão đầu đang nói đùa hay thật. Nếu kết bái, vậy thì hắn ngàn vài vế với linh lung. Nhưng Huyền Tông hay Vân Yên gặp còn phải chào một tiếng sư thúc. cổ Phúc cùng hôn, có năng cùng gánh. Tiền của ngươi chính là tiền của tà. Lời của Hắc huyền lão đạo có vẻ rất thâm sâu. Tiền của tà vẫn là tiền của tà chứ. Triệu Bân nói, Rồi chuyển nhấn ma sang chỗ khác. Hai cái láo già này vừa nhìn đã biết không phải là hạng người tốt đẹp gì. Trời còn chưa sáng, đã thấy một người đi vào rừng trúc. Là một cô gái, trong tay sách theo một chiếc gió cơm. Nàng là tỳ nữ của Dương Huyền Tông. Thánh tử, ăn cơm thôi. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gọi. Dự thánh tử, Triệu Bân nghe sứng sờ. Ba ngày trước, trường giáo đã phong người làm thánh tử. Việc này truyền khắp đại hạ rồi. Ờ, cái, cái này... Triệu Bân nghe xong chỉ biết cười gượng. Làm đệ tử Thiên Tông lâu như vậy, hắn biết thánh tử có ngủ ý là gì. Dương Huyền Tông đã quyết định chọn hắn là trường giáo Thiên Tông đời tiếp theo. Nhưng hắn cũng đang nghĩ, nếu ngày nào về cố mẹ mình mà lại rỡ mặt cùng với Thiên Tông, cục diện có lúng túng lắm hay không? Cô nàng kia tới nhanh đi cũng nhanh. Trước khi đi, nàng còn len lén liếc mắt nhìn cơ ngân. Lúc này, nhìn gương mặt phố thông kia, đẹp trai không có chịu nổi. Trự bân hoàng hồn, bắt đầu ăn thùng uống bậy. Chưa ăn xong đã thấy có người khác tiến vào. Hóa ra là Dương Huyền Tông, Linh Lung và Vân Yên. Ăn cơm sao? lên Lung là người tự giác nhất, tìm chỗ nào đó ngồi xuống. Ồ. Triệu Bân chia máy vùi đầu lùa cơm. Nói thử xem, Kỳ Lân là ở đâu ra? Vân Yên cũng ngồi xuống. ta nhạc đột. Ba người kia đồng loạt đảo mắt nhìn. Cái tên này có câu nào là thật? Triệu Bân không hề lường gạt. Hắn thật sự đã nhạc được tiểu Kỳ Lân. Tội dân này ngươi cứ ngoan ngoan ở lại đây đi. Dương Huyền Tông nói, có vài phần uy nghiêm của trường giáo. Triệu Bân gật đầu. Thế nhưng ba người kia chẳng tin cho lắm, nhất là Linh Lung. "Vậy không định cho bọn ta xem cục cân bảo bối của ngươi?" Linh Lung lên tiếng hỏi. Hắn không từ chối, thiên hạ đều biết cả rồi, sao mà giấu nổi. "Sao mà nhỏ vậy?" Ba người nhìn xong sững người, chuẩn bị ngẩng đầu ngắm nhìn thuốc kỳ lân bá khí ngập trời. Thì ra Chỉ là một con lân bé xíu. Nhưng bọn họ càng chấn động không thôi. Chỉ là một kỳ lân non đã có thể đánh củ vĩ ân mình tới tạng phí. Kỳ lân của cần ngân có thể ra khỏi đàn hải trong trạng thái chân thân. Có nghĩa là cơn ngân và tiểu kỳ lân không phải quan hệ khê ước. Là một dạng khế ước hoàn hảo hơn. Nè, cho ta bế thử. lên lung dơ tay bế tiểu kỳ lân. Lần bế này... Có thể khiến cho nàng ta chém gió suốt 800 năm Lão Nương là người từng bế thánh thú kỳ lân Anh bạn nhỏ đang yêu cười Không hổ là thánh thú Huyết mạch bá đạo thực Dương huyền tông Vân Yên cũng phải ghé tới Đánh giá một hồi trên dưới trái phải Thỉnh thoảng dơ tay dẹ dặt mà sờ vào Lần sờ này lại thêm hai lần 800 năm Ta xin nó một chút máu Hẳn là người không phản đối Linh Lung vừa vút về Tiếu Kỳ Lân vừa thông dòng hỏi. Không đợi Triệu Bân lên tiếng, tiểu Kỳ Lân đã tỉnh rồi. Tỉnh cũng không sao, nhưng nó đổi điên ngay tại chỗ. Cắn áo Linh Lung rồi xét tạp một mảng. Vân Yên phản ứng nhanh nhạy nhất, dờ tay che mắt Dương Huyền Tông. Hỏi cái thằng đàn ông mà sao che mắt to? Vẫn là sư phụ thương to, vẫn là Kỳ Lân hiểu chuyện. Đôi mắt Triệu Bân nhìn linh lung, tròn xe như hạt nhẵn. Quả là trắng, nhất là hai cái bánh màn thầu kia. Mặt mũi linh lung bỗng chốc đói nhừ, vội vàng lấy áo khoác che cơ thể. Xong việc, còn thưởng cho Triệu Bân một cái bạc tay. Dương Huyền Tông cũng chịu một cái bạc tay. có phải ta cắn đâu. Triệu Bân ôm mắt, hai mắt nổ đồm đốm. Ta có nhìn tới cái gì đâu. Dương huyền tông rất oan ức. Cái thứ nhảy tranh này. Đôi mắt xinh đẹp của linh lùng bốc hỏa. Nhìn Tiếu Kỵ Lân đùa một câu. Tiếu Kỵ Lân không hiểu. Hai mắt lộ vé hùng dữ. Tiếng kêu này khiến ba người phải nhướng mày. Đây là kỳ Lân. Sao cảm giác kêu giống như chó con? Tiếu Kỵ Lân gào lên, xoay người chui vào đang hái triệu bân. Vân Yên có gọi thăm dò nhưng không thấy Tiểu kỳ Lân ra ngoài lần nào nữa. Mà theo cách nghĩ của Tiểu Kỵ Lân, ba người này không phải là người tốt, muốn lấy máu của nó làm gì? Không ra ngoài cũng được, nơi này an toàn. Gọi nó ra đây! Linh Lùng tức tối. À, ai ta đau đầu ai ạ! Triệu Bơn ôm đầu, nghe răng nhét miệng. Linh Lùng như muốn nối điên, Vân Yên vội vàng ngăn cản. Nhìn đi! Sư phụ vẫn là rất thương đồ nhi Sau một hồi ảm ý lên lùng vẫn bỏ đi Với cơn tức ngẹn trong lòng Sơ mội Tóc đâu tới một bồn à Nào có, nào có đâu Đối thoại của Dương Huyền Tông Vân Yên E chỉ có hai người hiếu được Trường giáo thiên tông Hứng một cái bạc tay rất là ấm ức Chuyện vậy vậy cà Hai láo già hát bạch Sửng cá người Điều khiến hai người càng thêm khó hiểu Là sau đó Dương Huyền Tông lại Âm mặt khi bước ra ngoài chỉ có một mình Vân Yên không sao? Hai người lại bắt đầu tưởng tượng miên man Dương Huyền Tông chọc kéo sợ môi Sao được Bối phận cách biết nữa. Nhưng nghĩ lại bối phận nào phải là vấn đề Ví dụ như câu chuyện của Hoàng Phi Và cái con heo kia Anh bạn nhỏ làm tốt lắm Trong rừng trúc Triệu bân liên tục cười. lên lùng cứ dằm bữa nửa tháng lại đánh hắn ta. Cách vài ngày lại treo hắn lên cây. Hiếm khi thấy được nàng chịu thiệt, thiệt là sung sướng cõi lòng. Tiếu kỳ lân mơ mơ màng màng, lại gục xuống tiếp tục ngủ. Nửa đêm, tại địa cung đại tế ti. Giết, tạo muôn hắn phải chết. Ân minh tỉnh lại rồi, hắn điên cuồng gào thét, tóc tai rú rưỡi. Hắn đã thua, thua cơ ngưng Lưới giận ngút trời gặm nhắm tâm trí. Đố rột! Ân trú hờ một tiếng, mặt mùi tái nhợt. Về để cứu ân minh, lão đã tiêu hào khá nhiều sức lực. May cũng cố được rồi. Còn về căn cơ bị nứt vỡ, lão có cách giúp hắn ta gây dựng lại. Lời của lão ta rất hữu dụng, ân minh thực sự im án. Nhưng sau khi lão ta rời khỏi, ân minh lại gào thét đứt ruột đứt gan, hệt một con chó điên. Hắn ta không phải là cơ ngân. Cố vế hồ ủ rũ không kém gì, đột nhiên lên tiếng. Đây mới là dung máu thật của hắn ta. Cố vế hồ nói, rồi lấy ra một bức họa mặt người, truyền cho ân minh. Trịu, trịu bưng! Ân minh nhìn vào, Đồng tứ cờ rút, gương mặt lộ vẻ khó tin. Ánh sao lớm đớm, ánh trăng bàn bạc. Triệu bân như người lựa khách đi dạo trong rừng. Nhưng hắn không hề rảnh rỗi, nghiên cứu trận pháp không gian. Muốn thoát ra ngoài, thì phải tìm được kẻ hở. Tiểu tử! Lão Hắc lại gọi. Hay là lão phụ giới kỳ lân của người kết bái nghe? À, hai ta làm mà... Lâu nhị lâu tâm cũng không được hả Trựa bân nghe xong Chị liết xéo Liêm sĩ của hai lão già này Hình như rơi rụng đầy đất ta rồi Hắn ta không thèm quan tâm Lấy ra đạn đá Tiếng đàn dư dương Nhanh chóng vang lên Lần trước tên này vượt ngục Cũng dùng cách đánh đàn như thế này Lần này phải trông cho kỹ Nhưng họ không thể hiểu nổi Trốt cuộc là thứ cảm ý như thế nào Mà khi cơn ngân đánh nhau với cửu vĩ ân minh... chỉ dùng một khúc đàn... Đã chặn được cử vĩ. Đây là uy lực tất ở nào. Vô sương khúc vẫn sầu bi như mọi khi. Triệu bân nhẹ nhàng gáy dây đàn. Đạo mắt nhìn khắp nơi. Nhìn xong... Trận pháp này quả là phi phạm. Khó hiểu hơn trận pháp linh lung phụ rất nhiều. Sơ hợ thế nào cũng có. Nhưng không xác định được vị trí. Nói thẳng ra... Kẻ hở kia liên tục biến động Trận pháp không gian luôn xoay chuyển Vậy không giấy gì mà phá được rồi Ở bên ngoài Thì hai lão già nghe đàn tư phát khóc Khi họ đang lau nước mắt Thì thấy mấy bóng dắn yêu kiều Nắm tay nhau bước tới Một thanh hàng thanh dao xích yên u lan Còn có cả huyển mộng Tới thăm triệu bân Đông là bao nhiêu cai trăng Hắc huyền lão đạo cảm thắng ai hầu nó hút đổ hết rồi. Bạch Huyền lão đạo bồi thêm nước cao sâu. Khúc đàn thật là bi thương. Cô nương xinh đẹp, lệ thì vừa đẹp vừa thê lương. Mấy người họ đứng dưới ánh trăng, nước mắt đầm đìa. "Tôi tôi thôi, thôi đi." Bạch Huyền lão đạo phất tay, mở thủy mặc. Các nữ đệ tử cảm kích vô cùng, lục tục bước vào trong. Nếu biết khóc có tác dụng, thì bọn ta đã khóc từ lâu. Có vấn đề gì không vậy? Vấn đề gì? Sao tiểu tử kia không trụ nấu vậy thôi? Không lâu sau, tiếng đàn ngừng. Tiếng rên rỉ thì không có. Dù có làm, cũng đâu có làm ở đây. Khi các nữ tử bước ra, khoe mắt vẫn còn vệt nước. Không biết vì tiếng đàn quá bị thảm, hay nhìn triệu bân nên quá đau lòng. Có thể đàn ra khúc đàn bi thương. Thì hẳn phải có tâm cảnh như thế nào? E cá đời này, hắn khó lòng thoát khỏi cây chết của sở vô sương. Khúc đàn kia được tấu lên vì nàng. Mong nàng trên trời có linh. Sau vẫn có người khác lục tục kéo tới. Đàn huyền chư các huyền đạo, lão trần huyền. Cốt đây! Đối với họ, hát bạch nhị lão rất là thô lỗ. Người nào tới thì mắng cho người đó về. Đám đông còn nghĩ, hay là lôi hai cái lão già kia đập một trận. Khúc đàn bi thương mấy ngày liền không dứt. Người của Thiên Tông e là quá quen. Nghe mãi, nghe rồi bật khóc. Hóa ra là vậy. Dưới ánh trăng triệu bân làm bầm. Kẻ hở chi động, hắn tìm ra không ít. Kẻ hở nằm yên thì cũng đã phát hiện ra một chỗ. Nếu như muốn vượt ngục, thì phải nhắm vào kẻ hỡ kia. Bên ngoài có phần thân của hắn, có thể dụng thuật triệu hồi ngược bất kỳ lúc nào. Vô linh siêu môi đúng là càng ngày càng sinh. Ôi trời ơi, bao nhiêu ngày không thấy người. Bên ngoài rừng lại vang lên tiếng trò chuyện, lại có thêm người. Hoàng phi vũ linh đã tới rồi.